Đang hồn mê bất tỉnh. Bất ngờ chính là nàng lại là linh lan. Mà nam tử đang ngồi ở bên giường. Chân mày nhíu chặt. Lòng nóng như lửa đốt. Chính là đoàn lỗi. Cửa nhà đột nhiên bị đẩy ra. Phu xe. Không. Phải gọi hắn là lục vũ mới đúng. Dẫn theo một lão giả. Cùng dược đồng sách theo hòm thuốc đi vào. Thiếu ra. Đại phu tới. Đoàn lỗi lập tức đứng dậy nhường chỗ. Đại phu. Làm phiền ngươi. Lão đại phu không nói gì. Sau khi ngồi xuống ở bên giường Vì linh lan bắt mạch Sau đó cẩn thận kiểm tra vết thương bị đụng phải trên đầu nàng Không có đáng ngại Lão đại phu nói ra kết luận Nếu như không có đáng ngại Nàng như thế nào vẫn hôn mê bất tỉnh Đoạn lỗi chân mày nhíu chặt mà hỏi Hắn không phải đang chất vấn Chỉ là nói lên sự thật Lão đại phu sau khi nhìn hắn một cái Quay đầu lại đối với tiểu dược đồng nói một câu Kim châm Tiểu sực đồng lập tức mở cái hỏng thuốc ra, từ bên trong lấy ra kim châm, dùng để châm cứu đưa cho lão đại phu. Lão đại phu xuống tay không chậm chễ chút nào, một châm, hai châm, ba châm, cả ba châm sau khi đâm xuống một lúc. Vốn là Linh Lan đang hồn mê bất tỉnh, đột nhiên khẽ sền ra tiếng. Sau khi khinh động một chút, dần dần mở mắt tỉnh lại. Linh Lan Đoàn lỗi lập tức tiến lên, vui mừng kêu Nàng cảm thấy như thế nào? Có nơi nào cảm thấy không thoải mái hay không? Nơi nào đau không Đại phu ở chỗ này Nàng có thể nói cho hắn biết Hắn dịu dàng nói Đầu của ta Nàng lên tiếng rên rị Đầu của nàng đụng phải thẳng đá lúc ngã nhào bên dòng suối Cho nên mới bị đau Ngã nhào Nàng quên sao Chúng ta nghỉ ngơi bên dòng suối Đau phỉ đột nhiên xuất hiện Người bởi vì kinh hoàng mà lùi về sau mấy bước Không cẩn thận ngã vào trong suối Còn đụng bị thương đầu Nàng đã dọa ta sợ Nàng biết không Thẳng nghĩ không ra, Linh Lan thử hồi tưởng cũng lộ ra về mặt khô sở. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ. Lòng hắn đau đớn vội vàng gật cản đàng, không chịu được thấy nàng khó chịu. Người là ai? Linh Lan mề bàng nhìn hắn hỏi. đoàn lỗi toàn thật cứng đờ, trong nhảy mắt sắc mặt trắng bạch, hắn khó có thể tin gì nàng, Cơ hồ không thể nào tin nổi, mới vừa rồi mình nghe được cái gì. Đàng nói gì? Hắn hỏi đàng. Người là ai? Ta là ai? Ta cái gì cũng không nhớ, không nghĩ ra Nàng ôm đầu, rên rỉ thống khổ nói Đại phu Đoàn lỗi về mặt khiếp sợ Chuyển sang nhìn lão đại phu Kích động kêu lên Tại sao lại như vậy? Đại phu, tại sao lại như vậy? Lão đại phu trò chặt chân mày Không nói một câu lại thay linh lan bắt mạch Cho đến một hồi sau mới thu tay lại Đại phu Đoàn lỗi không cách nào gần chặn về mặt Vừa gấp gáp, vừa lo sợ Hai mắt nhìn chằm chằm vào lãi đại phu. Cô nương trừ bên ngoài bị thương ở đầu cùng rơi xuống nước nên có chút bị lạnh mà đưa tới bạch tượng suy yếu. Ra thì lão phu thật sự không nhìn ra có gì khác thường. lão phu cười khổ lắc đầu một cái. Không nhìn ra những dị thường khác người thật sự là đại phu sao? Không có khác thường thì như thế nào nàng không biết ta, như thế nào ngay cả mình là ai nàng cũng không biết. Đoạn lỗi không nhịn được quát. Đây có lẽ là tính cách tạm thời. Mấy ngày nữa thì sẽ khôi phục bình thường Lão đại phu nói Phải qua mấy ngày Bạn lỗi hỏi Chuyện này rất khó nói Lão đại phu không chắc chắn nói Rất khó nói Âm thanh của hắn ngày càng càng thẳng Về mặt cũng càng lúc càng lạnh lẽo người sao không nói thẳng Nàng có thể hay không khôi phục bình thường cũng rất khó Này còn cần quan sát Lão phu hiện tại không cách nào kết luận Cút Lập tức cút ra ngoài cho ta Đoàn lỗi cũng không át chế nổi nữa đột nhiên gầm thét ra tiếng Lục Vũ đuổi thần đại phu ra ngoài lại đi mời đại phu khác tới đây Vâng, thiếu ra Lục Vũ trầm giọng đỉnh mạnh một tay sốc lên rực đồng một tay giữ chặt ánh tay lão đại phu trong nhảy mắt liền đem hai người mang ra khỏi xương phòng theo bọn họ rời đi trong xương phòng nhất thời chỉ còn hai người đoàn lỗi cùng li lan đoàn lỗi chân mày nhíu chặt không kiềm chế được sự phẫn nộ trên mặt làm Linh Lan nằm trên giường có chút sợ. Đúng, đúng, không dậy nổi. nàng co ro mở miệng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện